Nếu như lá bồ nóng lên, vậy chứng tỏ vị đại ca này của ngươi sắp gặp tay vạ đến nơi. Kim Trâm dơ tay đưa cho hắn một lá bồ màu vàng được gấp gọn Nếu lá bồ nóng lên, đệ nhất định sẽ trở về. Tả Đăng Phong đưa tay cầm lấy lá bồ rồi cất vào trong ngực áo. Thấy vậy Kim Trâm không nói thêm gì nữa mà chỉ dơ tay vỗ vỗ lên bả vai Tả Đăng Phong. Sở dĩ yêu ái Tả Đăng Phong như thế là bởi có cả nguyên nhân thuộc về công lẫn về tư. Về tư, tả Đăng Phong và Y đều có tính cách rất giống nhau, tuy kém nhau 10 tuổi, nhưng tính tình lại hợp nhau. Về công, tuy trước mắt tả Đăng Phong vẫn chưa hiểu được cách bố trí trận pháp, nhưng với tu vi linh khí của mình thì đã được xưng tụng là tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu sau này Mao Sơn gặp nạn, có thêm một lực lượng lớn mạnh giúp bao giờ cũng tốt hơn, với tư cách trưởng giáo của một phái. Không những phải chịu trách nhiệm giúp môn nhân ấm no, mà việc tìm mọi cách đảm bảo cho môn phái. An toàn trong thời loạn thế cũng là điều y cần phải suy xét. Đại ca, đệ vẫn còn một nghi vấn. trầm ngâm một lúc lâu tả đăng phong mới mở miệng nói. Đệ nói đi. Kim châm ngật đầu ra hiệu. Hai người vẫn không ngừng bước về phía trước. Những người đi theo ở cách 10 trưởng phía sau bọn họ 10 trưởng, thập tam thì đang đuổi bướm trong rừng ven đường. Phái thần châu có rất nhiều phù chú không phải là dạng lá bùa, mà là một số những vật khác. Những vật đó cũng có thể dùng để làm phép. Tại sao lại như vậy? Tả Đăng Phong hỏi. Sở dĩ phù chú của chúng ta có thể sử dụng để làm phép là vì trên lá bùa có viết chữ bằng chu sa. Làm cho lá bồ có được một trong những thuộc tính ngũ hành trên thế gian. Trên thực tế, thế gian có rất nhiều thứ mà bản thân chúng đã sẵn có thuộc tính ngũ hành. Chỉ cần ngươi phát hiện thuộc tính ngũ hành của chúng là thật sự có thể dùng chúng để làm phép hai bài trận. Kim châm lên tiếng giải thích. Nghe thấy vậy, tả đăng phong liên tục gật đầu. Sở dĩ hắn hỏi vấn đề này chính là vì muốn tự mình chế tạo ra trận pháp. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio truyenaudiomoi.com Chương 86, nhà thờ tổ cổ ra chưa đi được bao xa, vị phú thương đã cắt cử ô tô tới nghênh đón. Tuy nhiên Kim Trâm lại không thừa dịp ngồi xe hơi mà vẫn tiếp tục đi bộ. Tổ huấn của Mao Sơn cấm đệ tử không được ngồi kiệu. 8 giờ tối, mọi người mới tới thôn chấn của vị phú thương. Vị phú thương này lập nghiệp dựa vào ngành dệt, kinh doanh buôn bán vô cùng lớn, nghe nói còn làm hội trưởng thương hội nào đó. Đội ngũ nghi thức chào đón kéo dài tới vài dặm Vị phú thương đó họ cổ Là một ông lão gầy gò hơn 60 tuổi Dẫn đầu toàn bộ già trẻ trong nhà ra Nganh đón ở đầu tận đầu chấn Sau khi nhìn thấy Kim Trâm Toàn bộ lập tức quỳ xuống Cùng hô lớn Cùng nganh Mao Sơn tiên trưởng đỗ chân nhân Trận thế lớn như vậy Chẳng những nằm ngoài sức tưởng tượng của tả Đăng Phong Mà đoán chừng ngay cả bản thân Kim Trâm cũng không ngờ tới Nhìn thấy thế Y vội vàng bước nhanh tới nâng cổ hội trưởng dạy, tiên giá của chân nhân đến, cổ mỗ vạn phần cảm kích. Tuy những vật tục khí này không lọt vào pháp nhãn của chân nhân, nhưng dù sao cũng giúp cho phái Mao Sơn mua thêm chút dầu thắp đèn. Gấm tơ tầm hai cuộn, vải vóc thượng đẳng 10 cuộn dành riêng cho chư vị đạo trưởng Mao Sơn đặt may pháp vào. Vừa đứng lên cổ hội trưởng lập tức ra hiệu cho người hầu trong nhà trình lên một cái mâm gỗ phủ vải đỏ cùng một số lễ vật. Vô lượng Thiên Tôn, cổ hội trưởng khách khí rồi." Trầm ngâm một lát, Kim Trâm quay đầu khẽ gật đầu với Tùy Tùng. Nhìn thấy thế, gã Tùy Tùng tiến lên thu nhận lễ vật. Miếng vải đỏ phất phơ, Tả Đăng Phong thoáng nhìn thấy bên trên mâm gỗ có 10 thỏi vàng lớn xếp gọn gàng. "Chân nhân, mời." Cổ hội trưởng thấy Kim Trâm nhận lễ vật, gương mặt lộ vẻ vui mừng đưa tay mời khách. Kim Trâm khẽ gật đầu với lão rồi cùng song hành. Tả Đăng Phong lui về phía sau vài bước kéo rãn khoảng cách. Căn cứ vào vẻ mặt nghiêm nghỉ của Kim Trâm và nét sợ hãi lẫn vui mừng của đạo nhân tùy tùng mà xét đoán. Bọn họ cũng không thường xuyên thu được đại lễ nặng như vậy. Có câu, hậu lễ tương tống, tất hiểu sở cầu. Hơn nữa vị cổ hội trưởng này chẳng những ngay đón từ xa như vậy mà còn quỳ xuống. Thậm chí còn hậu lễ tận tay, đến kẻ đần cũng biết sự việc nhờ cậy không dễ làm. Nếu chỉ đơn thuần chỉ là tìm âm Trạch tuyệt sẽ không bày ra trận thế chào đón lớn đến như vậy. Đương nhiên Kim Trâm cũng nghĩ ra điểm này. Cổ hội trưởng không làm theo quy tắc, bình thường phải đến khi xong việc mới trình lên lễ tạ. Nhưng lão lại đưa lễ lên trước tiên, hơn nữa còn trước mặt biết bao nhiêu người trên đường. Làm như vậy chỉ có một khả năng là không châu bắt chó đi cày. Chỉ có điều, hành động không châu bắt chó đi cày này của lão làm rất đẹp. Hậu lễ nặng như vậy quả thực đã chát vàng lên mặt phái mau sơn, lại còn thêm việc toàn gia quỳ xuống tiếp đón. Kể từ đó Kim Châm đã định phải làm minh tinh, bất kể như thế nào cũng phải lên hình. Tuy nhiên, nhiều khả năng cảm giác làm minh tinh không được dễ chịu cho lắm, nếu không gương mặt Kim Trâm đã chẳng luôn chảy dài ra như thế. Cổ phủ đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn từ trước, mấy người Kim Châm vừa tới, lập tức. Nổi lửa nấu nướng đồ ăn Kim Trâm ngồi ghế thủ tịch Không hề bị lạnh nhạt chút nào Vì quần áo tả tơi Tả Đăng Phong được xếp ngồi cạnh ghế thủ tịch Ngay cả Thập Tam cũng được thưởng thức Món vi cá chép đuôi hồng Lúc ăn cơm Kim Trâm đã rán mặt ra Lúc trước sở dĩ y sủ mặt Là bởi không thích đối phương Dùng phương thức như thế ép bụng mình Mà không phải bởi vì không có Có lòng tin Hơn nữa phải đi bộ xa như vậy Bụng đã đói cồn cào Tiệc tối cực kỳ phong phú, cho đến giờ hởi, cả khách và chủ đều đã tận hứng. Sau khi ăn xong, Kim Trâm không hề nghỉ ngơi, mà lập tức yêu cầu cổ hội trưởng dẫn mình đi xem linh cứu của phụ thân lão. Nghe thấy vậy, gương mặt cổ hội trưởng lộ vẻ ngần ngừ. Lệnh tôn đã qua đời đã hơn một tháng rồi, theo như bình thường, đã nên hạ táng từ lâu. Dẫn đường đi. Kim Trâm nghiêm mặt nói. Lúc trước đã lật sổ ghi chép công đức xem qua nên y biết rõ một vài tình huống của cổ hội trưởng. Đợi đến ban ngày hãy đi. Cổ hội trưởng nghe thấy vậy không ngờ gương mặt lại có vẻ sợ hãi. Có ta ở đây ông sợ cái gì? Dẫn đường đi. Kim Trâm ngật đầu nói. Không lay chuyển được Kim Trâm, cổ hội trưởng đành phải gọi mấy gia Đinh thân tín đi cùng, dẫn đám người Kim Trâm đi về mạng Tây Trấn. Nhà thờ tổ cổ ra nằm ở phía tây trấn, quan tài của cổ phụ đang quản trong đường. Đỗ chân nhân, hình như tiên phụ có điểm gì đó là lạ lắm. Sau khi rời khỏi cổ phủ cổ hội trưởng khẽ nói với Kim Trâm, không đúng ở chỗ nào. Kim Trâm cười gần hỏi, nếu như yên lành thì đâu có cần đưa hậu lễ nặng như vậy. Quản đến buổi tối ngày thứ ba, bên trong quan tài tiên phủ vọng ra tiếng móng tay cào lên nắp. Lúc bấy giờ đã làm mấy người đang túc trực bên linh cứu hoảng hồn bỏ chạy. Cổ hội trưởng khẽ trả lời. Ngọn lửa của đèn trong có bị tắt không? Kim Trâm đột ngột cắt đứt lời cổ hội trưởng hỏi. Đèn trong mà Kim Trâm nhắc tới chính là ngọn đèn được thắp lên bên cạnh thi thể người chết. Ngọn đèn đó sẽ được thắp 3 ngày liền. Không bị tắt. Cổ hội trưởng nhìn khắp bốn chung quanh. Gương mặt lộ vẻ sợ hãi. Các ngươi không mở ra quan tài ra xem thực ra là thế nào sao. Có lẽ là lệnh tôn giả chết sống lại cũng không chừng. Kim Trâm tiếp tục hỏi. Không, không mở, không dám. Cổ hội trưởng lắc đầu nguầy nguậy. Nhìn thấy Kim Trâm nhíu mày lão vội vàng bổ sung một câu. Lúc đó tiên phụ đã hoàn toàn tắt thở rồi, không có khả năng sống lại được. Sau đó thì sao? Kim Trâm hỏi tiếp. Sau đó quan tài đã được chuyển sang nhà thờ tổ. Mỗi khi đến trời tối. Trong quan tài đều vọng ra tiếng móng tay cào lên nắp. Gần đây còn nghiêm trọng hơn. Bên trong còn vang lên tiếng ngầm giống. Trong đêm tối. Cổ hội trưởng bước đi mà nơm nớp lo sợ. Nghe xong. Kim Trâm không hề hỏi thêm gì nữa. Y tìm mọi cách lùi lại phía sau vài bước định nói chuyện với tả Đăng Phong. Thế nhưng. Lúc này cổ hội trưởng làm sao chịu rời khỏi y một bước, dán sát vào bên cạnh Kim châm một tấc cũng không rời. Nằm ở phía tây bắc của thôn Trấn, nhà thờ tổ cổ ra là một tòa nhà cổ theo lối kiến trúc thời nhà Thanh. Nhà thờ tổ rất lớn, chiếm diện tích tới hai mẫu ruộng, có tường viện bao quanh. Tường viện là một rừng cây. Trong rừng, quả đen và cú kêu không ngước. Ở cửa ra vào... Bảy tám người vãng vỡ canh lửa chơi đố số uống rượu. Trên thực tế, bởi sợ chết nên bọn họ cố tình lớn tiếng họ hét để xua tan sự sợ hãi trong lòng. Mỗi một tiếng đố số vang lên đều mang âm hưởng run dậy. Hội trưởng, nhìn thấy nhóm cổ hội trưởng đi đến, đám người trong coi nhà thờ tổ lập tức lao tới. Đại ca, bên trong có âm vật nhưng không lợi hại. Tả Đăng Phong khẽ nói. Âm dương quyết dường như đã thành một phần của bản năng khiến cho hắn cảm nhận được trạng thái khác lạ xung quanh, cũng có thể thầm ước định ra thực lực của đối phương ngay tức thì. Quả đen kêu vào buổi tối thì khẳng định là không bình thường. Nghe thấy thế, Kim Trâm khẽ gật đầu, quay sang phía rừng cây bên cạnh nhà thờ tổ nhẹ nhàng nói, Mao Sơn trưởng giáo Đỗ Thu Đình đang ở đây, yêu vật cấp tốc lần tránh, y vừa mới dứt lời. Tiếng kêu của quả đen và cú tức thì đình chỉ. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Trông thấy vậy, mọi người lập tức ném ánh mắt bái phục về phía Kim Trâm. Chỉ có tả Đăng Phong là người sáng suốt. Khi nói những lời vừa rồi, Kim Trâm đã lén vận linh khí vào bên trong. Nói trắng ra là y đã hù dọa lụ quả đen và cú. Còn y nói cái gì thì chẳng quan trọng. Cho dù có nói là vương bát đản thì hiệu quả cũng như nhau cả. Mở cửa. Kim châm quát về phía đám xúc sinh lông lá kia, nhưng thực chất muốn bảo mọi người tiến lên mở cửa. Trong đám người đó có kẻ lanh trí nghe thấy vậy lập tức vọt lên kéo then cửa xuống rồi đẩy cửa lớn mở ra. Thấy thế cổ hội trưởng khẽ gật đầu tán thưởng. Trên thực tế, cơ hội leo lên trên lúc nào mà chẳng có, chỉ cần chú tâm là có thể phát hiện ra. Khả năng lá gan của người vừa mở cửa không lớn lắm, nhưng gã lại rất thông minh. Biết có Kim Trâm ở đây nên mình không có nguy hiểm gì, cho nên gã đã lao lên giành lấy cơ hội biểu hiện trước mặt lãnh đạo. Cửa chính vừa mới mở, một luồng âm khí lập tức ập ra, nhưng khi vừa tiếp xúc với hai người độ, tả nó lại lập tức rút trở về. Có khả năng Kim Trâm không hề phát hiện ra điểm này, nhưng tả Đăng Phong thì trái lại. Đây là một cảm giác tinh tế mà người khác không có. Kim Trâm dẫn đầu cất bước đi vào, tả Đăng Phong đồng hành ở bên cạnh. Mọi người nối nhau theo sau, hiện giờ là mùa hè, trong sân lắc đắc có vài chiếc lá rụng, xà nhà, phòng. Ốc của nhà thờ tổ chưa đến mức mục nát, trong không khí còn thoang thoảng mùi sơn của thời xa xưa. Bởi vậy có thể thấy được, cổ gia thường xuyên tiến hành tu sửa nhà thờ tổ. Nhà thờ tổ không chia làm ba gian, mà chỉ có một gian phòng chính rộng rãi. Hương án bày ở chính giữa phòng. Bên trên cửa có dán một lá bùa màu vàng Không cần hỏi cũng biết Trước khi Kim châm tới đã có đạo sĩ khác đã từng tiến hành lệ cúng ở nơi này Cổ hội trưởng lúc lên dâng hương trên Mao Sơn ta Ngươi đã nói ngay là mời chúng ta đến tìm kiếm một chỗ âm trạch cho lệnh tôn Ngày mai ta sẽ bắt tay vào làm Còn việc ở nơi này ngươi mời cao nhân khác tới giải quyết đi Kim Trâm vừa mới nhìn thấy lá bổ dán trên cửa thì gương mặt đã lập tức lộ vẻ khó chịu. Đạo sĩ ghét nhất là đi chùi đít cho đạo sĩ khác. Chẳng khác gì đạo lý một đại phu không thích khám và chữa cho người bệnh đã từng được đại phu khác điều chỉ cả. Đỗ chân nhân đại nhân đại lượng, thực sự cổ mộ cũng chỉ là nhắm mắt làm liều khi tuyệt vọng. Tiên trưởng quý phái có pháp thuật cao thâm huyền diệu, người bình thường không sao mời nổi. Ta cũng chỉ là hết biện pháp mới đành đi tìm những ông đồng bà cốt lè người kia mà thôi. Cổ hội trưởng là người thông minh, nên khi nhìn thấy thế lão hấp tấp bước vội lên níu kéo Kim châm vừa giải thích vừa tăng bốc y lên tận mây xanh. Nghe thấy vậy Kim Trâm nhíu mày nhìn cổ hội trưởng rồi quay người đẩy cửa đi vào. Mặt bắc của gian phòng chính đặt linh vị liệt tổ liệt tông cổ ra. Hai bên có hai hàng ghế bành xếp chỉnh tề. Chắc hẳn là chỗ ngồi của trường bối cổ ra khi hội họp bàn luận. Chính giữa nhà thờ tổ có một cái đài bằng gỗ chỗ hình chữ nhật. Bên trên đài là một cụ quan tài màu vàng kim rực rỡ. Bên ngoài quan tài có những đường dấu mực đen được kẻ ngang dọc. Bên trong quan tài vọng ra tiếng ngầm rú và đập phá. Nếu như quan tài không rắn chắc, chỉ sợ người chết bên trong đã phá hòm chui ra. Ai bảo với ngươi đừng giấu mực đen có thể khắc chế cương thi. Kim Trâm dơ tay chỉ vào những đường ngấn màu đen dày đặc tràng trịt bên ngoài quan tài. Thật sự là cương thi. Cổ hội trưởng nghe xong, mặt tái nhợt. Đừng giấu mực đen chỉ là cách để thở mộc lấy đường thẳng, không khắc chế được cương thi. Trước khi lâm trung lệnh tôn từng có oán hận gì trong lòng không? Kim Trâm mở miệng hỏi. Trong quan tài. Xác thực người chết đã biến thành thi. Kim Trâm muốn tìm ra nguyên nhân người này biến thành thi. Không có, tuyệt đối không có. Trước khi tiên phụ lâm Trung ba người vinh đệ chúng ta đều có mặt. Tiên phụ đã nhắn nhủ lại mọi chuyện có liên quan rồi mới mỉm cười ra đi. Cổ hội trưởng vừa nói xong, hai lão già nhỏ tuổi hơn một chút ở phía sau lão vội vàng gật đầu phụ họa. Thông thường thi biến, tình trạng xác chết biến thành cương thi là việc phát sinh sau khi đã hạ táng xuống lòng đất, không có khả năng xuất hiện sớm như vậy. Ngày thứ ba sau khi chết là ngày hồn phách tan biến. Ngày hôm nay xảy ra thi biến đã nói rõ, trong lòng người chết có oán hận, hơn nữa còn là oán hận rất sâu đậm. Kim châm quay người đi tới chỗ ghế thái sư rồi ngồi xuống. Đỗ chân nhân, van ngài. Cổ đội trưởng dơ tay chỉ vào chiếc quan tài đang phát ra những tiếng động kỳ dỉ ở chính giữa phòng. Hiện giờ ta mà ra tay thì coi như là giết nó. Nó sẽ không còn giữ lại bất cứ khí tức gì nữa. Các ngươi hãy ngẫm lại thật kỹ xem trong vòng 3 ngày sau khi ông ta chết. Bản thân có làm ra việc gì khiến cho ông ta không hài lòng không? Tìm ra được nguyên nhân ta sẽ tiếp tục ra tay. Chẳng cần nghĩ ngửi. Kim Trâm đã nói ngay. Làm gì có Sau khi tiên phụ qua đời Chúng ta chẳng làm gì cả Toàn bộ mọi việc Chúng ta đều xử lý theo tập tục Mấy ngày nay các ngươi vẫn ngủ cùng giường với em dâu sao Cổ hội trưởng quay đầu nhìn hai người em trai của mình Nghe hỏi vậy Hai người đều lắc đầu nguầy nguậy Có việc gì mà các ngươi từng đáp ứng với ông lão mà chưa làm được không Kim Trâm nhíu mày đặt câu hỏi Rất nhiều nghi thức đều phải hạ táng xong mới có thể cử hành. Mấy ngày nay chúng ta không làm bất cứ việc gì. Mà chỉ là thay phiên túc trực bên linh cữu. Cổ hội trưởng ngẫm nghĩ lại một lúc rồi mới trả lời. Nghe xong Kim Trâm không nói không rằng. Thi biến xuất hiện đã chứng tỏ. Trong vòng 3 ngày sau khi cổ phụ chết. ba người con trai đã làm việc gì đó khiến ông lão vô cùng bất mãn. Khi còn tại thế. Phụ thân các ngươi coi trọng nhất là cái gì?" Trầm ngâm rất lâu, Kim Châm mới mở miệng hỏi. "Cha mẫu chết sớm, phụ thân không hề tái giá, chỉ bồi đầu vào kinh doanh buôn bán." Cổ hội trưởng lên tiếng trả lời. các ngươi túc trực bên linh cữu có đốt tiền vàng mã hay không?" Kim Châm tiếp tục hỏi. "Nếu sinh thời ông lão này không háo sắc, vậy nhiều khả năng là hám tài." "Có đốt, đốt rất nhiều." Đó là lời nhắn nhủ của phụ thân trước khi Lâm Trung. Cổ hội trưởng vội vàng trả lời: "Dưới đáy chậu đồng có độc lỗ hay không?" Kim Châm Mơ hồ đoán ra được vấn đề phát sinh ở chỗ nào. "Chậu đồng thứ chúng ta dùng chính là bồn sắt, không hề độc lỗ." Cổ Bộ trưởng ngạc nhiên trả lời: "Đúc tiền vàng phải dùng chậu đồng, hơn nữa dưới đáy còn phải độc lỗ." Có bao nhiêu con trai thì phải đục bấy nhiêu cái lỗ nếu không thì tiền vàng đã đốt không thể nào đi xuống dưới âm. Sắt ngăn trở âm dương cho nên dùng bồn sắt thì càng không ổn. Số tiền vàng các ngươi đã đốt, đến tay ông lão chưa được nổi một phần 10 Khi còn tại thế, lệnh tôn giàu có nhất một phương trời. Sau khi chết thì một phân tiền cũng không có, ngươi bảo ông lão sống qua ngày thế nào dưới âm phủ. Kim Trâm Tủng tìm nói. Lão nhị lão tam, các ngươi mau trở về lấy chậu đồng, độc lộ, rồi tiếp tục đốt tiền vàng cho phụ thân chúng ta một lần nữa. Nghe xong cổ hội trưởng lập tức bảo hai người em trai, hai người đó vội vàng quay người chạy đi, mở đàn. Kim Trâm đứng dậy phân công tùy tùng, theo y thấy, thi biến như vậy chẳng tạo ra sóng gió gì, có thể dễ dàng áp chế xuống, nghe thấy vậy. Mọi người bắt đầu ngay vào bố trí đàn làm phép Kim Trâm lập tức phân phó những người của cổ gia tránh xa nắp quan tài Y vung tay áp một lá bồ lên đầu cổ lão ra vừa đột ngột ngồi dậy Thi thể của cổ lão gia tử vẫn chưa hư thối đến mức nghiêm trọng lắm Kim châm lập tức ra lệnh cho mọi người nhấc thi thể ra khỏi quan tài Đặt xuống mặt đất Tuy đã bị lá bồ chấn trụ Nhưng thi thể vẫn đang không ngừng co giật dục dịch ngóc dậy Đại ca, nó không lợi hại lắm, tại sao vẫn còn có hành động như vậy? tả Đăng Phong tiến lên hạ thấp giọng hỏi. Kim Trâm đang sử dụng một lá bùa tỏa ra dương khí yếu ớt. Tà Đăng Phong có cảm giác chẳng cần sử dụng lá bùa, chỉ cần đổi thành một khối đá hướng về phía mặt trời cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Hắn đã bắt đầu học đi đôi với hành. Đây là định thi phụ của phái Mao Sơn chúng ta. Trong tình huống như thế này, Chỉ cần tạm thời định trụ, không cần sử dụng trấn thi phù, nếu không thì thực sự không phải là siêu độ mà là giết chết nó. Kim Trâm mở miệng giải thích. Sau khi nghe thấy vậy, tả Đăng Phong gật đầu rồi lui lại. Kim Trâm đi tới trước đàn làm phép, tay cầm đào mộc kiếm, bắt đầu niệm chú làm phép. Toàn bộ mọi người đều cố mở to mắt mà nhìn cho rõ Trưởng giáo Mao Sơn làm phép siêu độ vong hồn không phải người bình thường nào cũng có thể được tận mắt nhìn. Nhưng đúng vào lúc này, thập tam ngậm một con quả chạy từ cửa chính vào. Tả Đăng Phong biết rõ, từ xưa tới nay nó luôn tràn ngập địch ý đối với âm vật. Bởi vậy nhìn thấy nó đi vào hắn lập tức muốn mở miệng ngăn cản. Thế nhưng, lời nói còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng hắn. Thập tam đã nhà con quả đen xuống rồi lao tới chỗ tử thi. Khi đã đến đỉnh đầu tử thi, nó không thèm kêu một tiếng đã vãi nước tiểu ra. Cương thi đang dục dịch lập tức bất động. Tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều trởn tròn cả hai mắt. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 87, chấn chủ thi khí không chỉ là người nhà cổ gia há hốc mồm, ngay cả đạo sĩ phái Mao Sơn bao gồm cả Kim châm trong đó cũng phải trởn tròn mắt. Chỉ có tả Đăng Phong là hiểu rõ trong lòng Khi gặp đối thủ hoặc là âm vật thập tam đều sẽ tiểu ra để thỉ uy Đây là thói quen của nó Đối với thập tam, đi tiểu chỉ là một thói quen Nhưng cái bãi nước tiểu này của nó vãi ra không đúng lúc Lại càng không đúng chỗ Nước tiểu vãi ngay trên đầu thi thể Tuy rằng người đã chết Nhưng dù sao cũng là phụ thân cổ hội trưởng Điều này đối với cổ hội trưởng mà nói Có thể khẳng định là vô cùng nhục nhá, hơn nữa cũng làm cho Kim Trâm gai mắt. Tuy Kim Trâm sẽ chẳng thèm bận tâm nhưng người khác sẽ cho rằng pháp thuật của y còn chẳng bằng thập tam đi tiểu một bãi, việc này có cách nào mà giải thích. Bước thứ hai của lệ cũng đã xong, mời đại ca tiến hành bước thứ ba. Tả Đăng Phong là người đầu tiên kịp phần. Ứng, hắn nháy mắt vài cái với Kim Trâm, lúc này thiếu ánh sáng. Mọi người không nhìn được rõ, chỉ có Kim Trâm nhìn thấy được ánh mắt của tả Đăng Phong. Ý cấp tốc phẳng. Ứng, lập tức hiểu rõ ý của tả Đăng Phong là muốn mình tiếp tục làm phép. Bởi vậy y bèn niệm tụng chú ngự tiếp tục lễ cúng. Đi lên, trấn trụ thi khí. Tà Đăng Phong quay đầu vừa nói với Thập Tam vừa chỉ chỉ lên xà nhà thờ tổ. Nghe thấy vậy Thập Tam rất nghi hoặc. Nó không hiểu trấn chủ thi khí là có ý gì. Trước đây nó cũng chưa từng làm qua việc đó. Chẳng quá, mặc dầu nghi hoặc nhưng nó vẫn uốn lưng vọt lên xà nhà thờ tổ. Xà nhà cao tới 4-5 mét, một con mèo bình thường đương nhiên không nhảy lên được cao như vậy. Thập tam nhảy vọt lên trên đó, mọi người vây quanh xem rủi mắt nhìn nó khó tin. Cổ hội trưởng, ngươi cũng cho phái mau sơn trăm lượng hoàng kim nên mới được thần mèo nhập hồn giúp đỡ. Người bình thường không có phúc phận đó, tả Đăng Phong quay sang nói với cổ hội trưởng, à, ừ. Nghe xong, cổ hội trưởng liên tục gật đầu, vật ấy rất có linh tính. Lúc trước ăn hết một con cá chép của ngươi, nên hiện giờ nó đã giúp ngươi trừ một con sát tinh. Bắt gặp gương mặt cổ hội trưởng lộ ra vẻ nghi ngờ. Tả Đăng Phong tiện tay cầm con quả đen thập tam ngậm trong mồm lúc trước lên rồi cua qua qua qua lại trước mặt cổ hội trưởng. Con quả đen còn chưa chết hẳn, giải rũa kêu quang quá. Giòa cổ hội trưởng liên tục lui về phía sau. Đến lúc xuân xẻ biến thập tam gây hóa trở thành công thần, Tả Đăng Phong mới ném con quả đen xuống rồi chú tâm quan sát Kim Trâm làm phép. Thật ra, việc cần làm thập tam đã làm xong, Kim Trâm chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch. Lưu Vĩnh Diêm Tiêu làm bùng lên một trận khói lửa, linh khí phóng ra ngoài tạo ra một trận âm phong, nhanh chóng đã kết thúc công việc. Kế tiếp, công việc còn lại do đạo nhân bình thường tiếp quản, người nhà cổ gia cũng đã bưng chậu than đến, bắt đầu đốt tiền vàng. Vinh đệ, con mèo của đệ có lai lịch gì thế? Ngồi ở trên ghế thái sư, Kim Trâm nhíu mày quan sát thập tam đang nằm xoài trên xà nhà. Con mèo này có chỗ nào kỳ quái hay sao? Tả Đăng Phong nhâm nhi nước trà mà cổ ra đã chuẩn bị sẵn cho hai người lên. Tất cả mọi người đều đang bận tối mắt, chỉ có hai người bọn họ là rảnh ra ngồi uống trà. Mèo nấu ban ngày hoạt động về đêm, được liệt vào âm vật. Mèo bình thường đi qua bên cạnh thi thể người chết rất dễ làm cho thi thể vùng dậy. Đi tiểu thì càng không được, điều đó nhất định sẽ làm xác chết vùng dậy. Nhưng khi con mèo này tiểu một bãi, chẳng những không làm cho thi thể người chết vùng dậy mà còn áp chế oán khí của thi thể oán. Tình huống như thế này, ta chưa bao giờ nhìn thấy. Con mèo này của đệ tuyệt đối là có lai lịch rất lớn. Kim Trâm lắc đầu trả lời. Cụ thể nó có lai lịch ra sao, đệ quả thật là không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, nó trốn ra từ một ngôi mộ cổ thời thương chu. Hơn nữa còn nhận biết con khỉ ngồi trên vai Ngọc Phất nữa. Đương nhiên tả Đăng Phong sẽ không giấu giếm lai lịch của Thập Tam. Nhưng cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không làm sao tìm hiểu ra được Thập Tam thực sự có lai lịch ra sao. Thực là nó đã sống tới 3.000 tuổi. Kim Châm nhướng mày hỏi. Ban đầu trên cổ của nó có đeo một cái vòng. Bên trên có chữ Thập Tam âm dương. Có khả năng nó và 12 địa chi có mối liên quan nào đó. Tả Đăng Phong gật đầu đáp lại. Vòng cổ. Kim Trâm hỏi lại. Lúc đệ và người vợ quá cố của mình gặp nó. Thì nó vừa mới chạy ra khỏi cổ mộ. Đói đến mức chưa cả xương. Nó bị thôn dân bắt lại để lấy cái vòng cổ. Sau này, cái vòng cổ đó đã rơi vào tay Nhật Bản. Nguyên nhân người Nhật Bản tìm tới chính là vì cái vòng cổ đó. Tả đăng phong để chén trà xuống lắc đầu thở dài. Hắn lại nhớ tới cảnh tượng vũ tâm ngữ nhỏ máu cứu mình trong đầu dâng tràn bi thương. Hình thể của nó lớn hơn mèo bình thường. Bốn chân cũng tráng kiện hơn. Tuy rằng nó sinh hoạt như loài mèo, nhưng ta cảm thấy nó không phải là mèo. Trước đây Kim Châm chưa bao giờ từng nhìn thấy loài vật nào giống như thập tam. Tập tính của nó và loài mèo tương tự nhau. Đại ca... Vinh nghĩ gì mà lại nói về thập tam như vậy? Tả Đăng Phong hỏi. Hắn đi theo Kim châm xử lý bốn việc này hoàn toàn không phải đơn thuần là đi dạo giải sầu. Đối với hắn mà nói, đây là lần cuối cùng quan sát và học tập trước khi lên đường. Sau khi xử lý xong mấy chuyện này, trước hết hắn sẽ đi tìm 12 địa chi. Chạm thứ nhất mà hắn dự định đến là vùng hồ Nam Hồ Bắc mà xưa kia thuộc về nước Lô. Địa hình nơi đó đều là núi sâu Sau này Có khả năng trong một thời gian dài Hắn sẽ không gặp được một bóng người Khi gặp chuyện cũng phải tự mình Xử lý từ đầu đến cuối Cho nên trong những công việc Chuẩn bị trước khi lên đường Quan sát học tập hiển nhiên Đóng một vai trò vô cùng trọng yếu Nhìn tư thế nó đi tiểu Con vật này chắc hẳn là giống đực 13-12 còn lại 1 Trong huyền môn số 1 này Ứng vào càn cũng chính là trống. Khó mà nói, rất khó nói. Nói được một nửa, Kim Trâm cảm thấy mình phân tích không hợp lý lắm bèn ngừng lại. 12 địa chi là do Khương Tử Nha bổ sung vào. Sau khi trợ giúp Chu Vũ Vương thống nhất thiên hạ, Khương Tử Nha đóng cửa đến Tề Quốc. Tề Quốc giáp với vùng Sơn Đông phía đông nước Lai. Vậy chắc Hàn Thập Tam đã trốn từ Lăng Mộ Vương triều nước Lai ra. Lăng Mộ Vương Chiều Nước Lai đã bị người Nhật Bản khai quật rồi, để đã được nhìn thấy Bi Văn bên trong. Hình như năm xưa Thập Tam được dùng để đối phó 12 địa chi của Khương Tử Nha thì phải. Hơn nữa trong lúc chiến đấu với 12 địa chi, dường như nó còn chiếm thế thượng phong. Tả Đăng Phong lên tiếng bổ sung, nếu như âm dương song song tồn tại, vậy thì nó không phải là giống đực. Nhưng nếu như âm dương song song tồn tại, Vậy thì có lẽ nước tiểu của nó không chứa đựng nhiều dương khí như vậy. Kim Trâm không sao quên được bãi nước tiểu kia của Thập Tam. Nghe thấy vậy, tả Đăng Phong khẽ gật đầu. Theo hắn thấy, tư duy của Kim Trâm bị trói buộc. Cách phân tích của Kim Trâm quá thiên về âm dương, cho nên trong suy nghĩ của y, giống được chính là dương. Tả Đăng Phong không phản bác gì về cách nghĩ đó của Kim Trâm. Kim Trâm là bằng hữu mà không phải là thầy của hắn, y chỉ giảng rõ cho hắn đạo lý cơ bản của âm dương ngũ hành, còn sau này suy diễn mở rộng thế nào thì phải dựa vào chính mình. Nó còn có chỗ nào kỳ là không? Kim Trâm lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn Thập Tam trên sà nhà. Sà nhà của nhà thờ tổ rất rộng, Thập Tam nằm xoài bên trên trợn tròn mắt tò mò quan sát đạo sĩ niệm kinh và hiếu tử hóa vàng mã ở bên dưới. Gặp phải âm vật, mắt phải của nó sẽ biến thành màu vàng Tả Đăng Phong cầm ấm rót thêm trà cho Kim Trâm, âm dương hòa hợp Kỳ vật, thật sự là kỳ vật Kim Trâm thực sự bội phục năng lực của Thập Tam Chủ nhân trước đây của nó rất có thể là người trong đạo môn Tả Đăng Phong mở miệng nói Sao lại nói như vậy Kim Trâm quay đầu phát hiện Tả Đăng Phong đã rót đầy trà cho mình Y nâng nắp chén tỏ vẻ cảm ơn Hiện giờ chúng ta có khả năng nhảy cao tầm hơn 10 trường Tốc độ lao đi cũng đã bắt kịp với ô tô Tốc độ nhanh như vậy Nhưng nó lại ngồi trồm hỗn trên vai của đệ vô cùng vững trãi Chẳng những rất vững trãi mà còn có tâm trí quan sát xung quanh Cho nên đệ hoài nghi chủ nhân trước đây của nó có thể là người trong giới tu đạo Hơn nữa Có khả năng tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả chúng ta Tả Đăng Phong nói Có khả năng này Hiện giờ nhân tâm không yên, không thể nào tĩnh tâm tu đạo. người có thể bước vào cảnh giới như ta và để đã chẳng còn có mấy ai. Chẳng quá thờii cổ đại có rất nhiều cao nhân đạo môn, nếu so với ta và đệ thì tu vi cao hơn rất nhiều. sau này trong lúc tìm kiếmá động vật thuộc tính âm để nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu như gặp phải chuyện bản thân không tự xử lý được, vậy để hãy tới tìm ta. Kim Châm lo lắng dặn dò. Để biết rồi, tà Đăng Phong nghiêm mặt gật đầu, nếu đã là bằng Hữu thì không cần phải khách sáo thừa thái làm gì, chẳng quá, tà Đăng Phong cũng không hy vọng sẽ phải làm phiền Kim châm hắn không muốn làm cho bằng Hữu phải mạo hiểm theo mình, đạo sĩ chú tâm vào niệm kinh, hiếu tử trú tâm vào hóa vàng mã, không có ai sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai người. Bởi có linh khí trong người nên Kim Trâm và Tả Đăng Phong có thể trắng đêm không ngủ Hai người ngồi lì trên ghế bành nói chuyện phiếm Bọn họ không thể bỏ đi Nếu không thì không còn ai dám ở lại trong đường Hai người đều nói về chuyện trên giang hồ Phần lớn thời gian là Kim Trâm nói còn Tả Đăng Phong nghiêm túc lắng nghe Biết nhiều chuyện trên giang hồ hơn một ít dù sao cũng có ích 4 giờ sáng Thập Tam từ trên xà nhà đi xuống Nó muốn đi tiểu. Thấy thế, tả Đăng Phong vội vàng đứng lên. Sợ nó lại tiếp tục tiểu sai chỗ. Tuy nhiên, lần này thập tam chạy ra ngoài đi tiểu. Sau khi tiểu xong, nó không quay trở lên xà nhà mà lại trèo lên trên cái ghế thái sư rồi nằm xuống bên cạnh tà Đăng Phong. Đại ca, có phải đồng giáp luyện công tẩu hòa nhập ma hay không? Tà Đăng Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện. Sao lại hỏi như vậy? Kim Trâm không rõ ràng cho lắm, trời vừa tối hắn đã vội vàng muốn đi tìm nữ nhân. Tả đăng phong tóm tắt kể lại khoảng thời gian ngắn gặp gỡ với đồng giáp lúc trước cho Kim Trâm nghe một lượt, kể cả việc đồng giáp không kìm chế được đã đẩy ngã một kỹ nữ xấu xí cũng nói ra. Tuy nhân phẩm đồng giáp thấp kém, nhưng dù sao công phu hắn luyện cũng chính là của Phật môn. Công phu Phật môn đi theo hướng trầm ổn, khẳng định là không có tẩu hòa nhập ma. Buổi tối không thích đi chơi là bởi vì hắn háo sắc, mà không phải không thể đi ra ngoài. Nghe xong, Kim Trâm bĩu môi cười nói, nghe thấy vậy, Tả Đăng Phong khẽ gật đầu. Sở dĩ hỏi vấn đề này là bởi hắn vẫn nhớ mãi bãi nước tiểu của Thập Tam ngày hôm đó, đến tận giờ phút này Tả Đăng Phong vẫn hết sức hoài nghi dương khí hôm đó của đồng giáp đột nhiên tăng vọt không phải bởi gã luyện công sai đường, mà nguyên nhân là bởi lúc đó hắn bị nước tiểu mèo văng khắp đầu tóc mặt mũi. Tuy nhiên, ý nghĩ này không có cách nào chứng thực được. Bởi vì tả Đăng Phong sẽ không cho phép thập tam tiểu lên đầu của hắn, mà thập tam cũng không dám làm như vậy. Chỉ số thông minh của con người không có liên quan gì đến tuổi tác. Mà phải xem người đó đã từng trải qua bao nhiêu sự đời Mèo cũng giống như vậy Tuy thập tam đã sống qua 3.000 năm Nhưng bởi chỉ sinh sống trong hoàn cảnh khép kín Cho nên chỉ số thông minh của nó cũng không thể vượt ra ngoài phạm trù loài mèo Cảm tình giữa một người một mèo này có điểm giống như tình cha con Cũng có phần giống như anh em Bị vây hãng trong cổ mộ nhiều năm như vậy Sau khi đi ra... Thập tâm chỉ biết có một mình tà Đăng Phong. Bởi vậy, nó rất ỷ lại tà Đăng Phong. Bất kể tà Đăng Phong đi nơi nào, nó cũng đều sẽ đi cùng. Mà tà Đăng Phong cũng không thể vứt bỏ được con mèo mập đã từng đã cứu mạng mình. Cho dù trên đường đi đều phải khiêng nó trên vai, thậm chí còn phải chùi đít cho việc xấu mà nó làm. Đến khi nước trong bình trà đã trong như nước sôi thì trời đã sáng, gà bắt đầu gáy, thi thể đã nhập quan. Bắt đầu chuẩn bị cho việc phát tang. Trong khi mọi người bận rộn, Kim Châm kêu tả Đăng Phong cùng đi ra ngoài. Kim Châm muốn lựa chọn phần mộ cho người chết. Lúc này, tả Đăng Phong cảm thấy hương phấn. Tuy hắn không có ý định làm thầy phong thủy, nhưng khi chọn phần mộ cần phải quan sát địa khí vùng thôn ra. Điều này rất có ích đối với hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com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 Nhà họ hoàng rất nghèo, hai đứa con trai đều chưa dựng nhà lấy vợ. Bọn họ ở ngay hai gian trái nhà phía đông phía ở ngoài cùng, quê nữ ở ngay gian phòng phía tây ở chính giữa.